Hơn nữa hắn cũng là thần quyến giả. Kiềm chế chủ quân đại thần rốt cuộc là làm sao vậy? Tịch nhập vào cơ thể phàm nhân đến vậy sao? Hừ, Lâm Bắc Thần hít một hơi lạnh. Chuyện đột nhiên trở nên có chút chắc rối trở đây. Suất thần cao quý, con đồng cháu cha bái nhập vào danh vồn thánh địa, thiên phúc tuyệt thế, tu vi võ đạo vượt xa bạn cùng lứa cùng thời. Loại người này thân mang hào quang, giống hệt khuôn mẫu nhân vật chính. Ta không phải đã khiêu khích nhân vật chính thời đại của thế giới này rồi đấy chứ. Gì, mấy cái đồ chó này, tính gì? Vương Trung nhìn bóng lưng của đám người thiếu phong thư, khạc một ngụm đàm với vẻ mặt khinh thường. Lâm Bắc Thần liếc ông ta một cái rồi nói, "Lão Vương, biểu hiện của ngươi vừa rồi có chút khác thường đấy." Vương Trung lòng đầy cảm phẫn nói, "Thiếu gia, ngươi đã quên rồi sao, nhưng ta thì còn nhớ rất rõ." bởi đứa cháu trai này đều không phải là chim tốt gì. Lúc đó từng người một đều giống như cháu trai nịnh nọt lão già, nhìn thấy lão già thì giống như nhìn thấy cha mẹ ruột của mình. Kết quả sau khi lão già xảy ra chuyện, anh đế đều lần trốn thật kỹ nên cái bóng cũng không thấy. Trong tên của lão đầu tà có một chữ trung, trong mắt không có một hạt cát, không thể nhìn nổi cái loại tiểu nhân bất trùng bất nghĩa thế này. Bọn họ thực sự đảm bằng hũ của cha ta sao?" Lâm Bắc thần hỏi. Vương Trung Khải đầu với vẻ dịu nhiên nói, "Bọn họ xứng sao? Mấy cái tên này, ai nấy đều ba hoa khoác lác. Ngoài mặt thì lo cho dân trò nước, trên thực tế lại bụng dạ gian xảo." Lão già năm đó thực sự đã từng có chút tiếp xúc với bọn họ, nhưng về sau đã nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ liền kinh sợ mà tránh xa. Tiêu Già Ngay từ đầu ta đã dùng lời đó nhắc nhở ngươi, chính là sợ ngươi bị mấy rão hồ ly này lường gạt." Lâm Bắc Thành bật cười, không nhìn ra, đồ chó nhà ngươi cũng khá trung thành đấy." Vương Trung lập tức tỏ vẻ bật cười nói, "Đương nhiên, trong cái tên Vương Trung của ta có." Lâm Bắc Thành trực tiếp trong bột cước lại nói, "Đừng nói nhảm, đem ra đây." Vương Trung ra vẻ kinh ngạc nói, "Đem cái gì?" Tỳ Ân Lâm bác thần cười lạnh nói Đồ chó, đừng giả vơ với ta Trước đó bảo người cầm thẻ của tiểu bạch Đến phản tháng lâu gọi đồ ăn Người thực sự sẽ không ăn bất ăn xén Một chút nào cả sao Cầm ra hết đây cho ta Vương Trung sững sợ Đành phải lấy ra một trăm tiền vàng Giấu trong đũng quần Còn nữa, cầm hết ra đây Lâm bác thần cố ý, gạ hỏi Vương Trung cười nịnh nói Thiếu ra, người thật sự là mắt sáng như đuốc Chuyện này cũng không lừa được ngươi. Lại từ trong đũng quần lấy ra 10 tiền vàng. Lâm Bắc Thành nhất thời không nói nên lời. "Đây là tiền vàng có mùi, cầm đi rửa sạch cho ta." Hắn cười mà mắng. Vườn trùng với vẻ mặt khóc tang, cầm 100 vợi tiền vàng đi vào trong phòng bếp rửa sạch, trong lòng thầm khó hiểu. Không đúng, tiếp giác không phải đã uống nhiều rồi sao? Vườn trợ con bượn tứ uống say mắng chửi rồi đám chó già tiêu vong thơ đi, sao việc mình lừa một chút tiền lại còn nhớ rõ ràng như vậy chứ? Lâm Bắc Thành trở về phong cũ để tỉnh rượu. Với tiệc hôm nay khiến hắn có cảm giác như được quay trở lại thời sinh viên trên trái đất, khi hắn mới tốt nghiệp cấp 3, sau khi thi đại học, mọi người cùng nhau ăn uống, hát karaoke. Sau khi ôm đầu khóc nức nở thì tâm trí mạnh mẽ bồn ba về các trường đại học lớn trong nước bắt đầu cuộc sống mới. Thật là hoài niệm quá. Hắn nằm trên giường, mở điện thoại ra. Bởi vì sự gia tăng của huyền khí không thuộc tính trong cơ thể đã đạt đến trình độ khoảng cảnh giới võ sĩ cấp 3, lưu lượng miễn cưỡng đủ dùng. Do đó, một số phần mềm trong điện thoại đã có thể hoạt động trở lại và tiếp tục luyện công. Dù chỉ có áp tâm pháp ngư lòng biến là hoạt động chậm và hiệu quả tu luyện cũng không bằng lúc trước, không biết tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Áp máy ảnh ma thuật không hữu ích lắm trong tu luyện hàng ngày, hơn nữa thú vị trong phần mềm quá lừa đảo rồi. Lâm Bắc Thần bây giờ đã nghèo, có thể dùng câu gió thổi đúng quần lạnh để hình dung, đã không thể chơi nổi một áp bỏ tiền cao như vậy. Vì vậy hắn trực tiếp tách nó và ném sang một bên không thèm để ý đến Việc tu luyện vô thượng kiếm cốt đã dừng lại quá lâu. Tiếp theo đây cần phải nghĩ cách đi tìm bí tịch tu luyện màn nâng cấp mới có thể tiếp tục nâng cao sức mạnh cơ thể. Môn pháp tu luyện tinh thần lực cũng có thiếu sót. Tuy nhiên tu vi huyền khí hiện tại của ta đã giảm đi rất nhiều. Các chiến kỹ và thần pháp kiếm đạo như Tạng Quyết Kiếm Pháp, Hoa Tiễn Quyết Hạ Kiếm Pháp vẫn miễn cưỡng đủ dùng. Không biết sau khi tu luyện thần lực, Tân Chủ Tế có thể truyền dạy ta một vài chiến kỹ thần đạo nào không? Cánh kim lóng lánh và phong cách của Dạ Vũ Ưng, hiệu quả làm màu rất tuyệt, còn có thể bay được. Nếu như có thể truyền thụ cho ta, vậy thì quá tốt rồi. Lâm Bắc Thần sắp xếp phần mềm trong điện thoại một lượt, dần dần cũng có một số suy nghĩ trong đầu. Chuyện của đội điều tra lần này đã chọn Lâm Bắc Thần một lợi cảnh tỉnh thế giới này thực sự là nguy hiểm khắp nơi. Cho dù bình thường ngươi có ầm điệu thấp đến đâu, có làm cá muối hiền lành vô hại thì sẽ luôn có một số kẻ không có mắt với các lý do không thể giải thích được đến tìm cơ gây rắc rối. Tạm bợ hay là phải tạm bợ? Nhưng tiền để mà tạm bợ, cuối cùng là ngươi phải có vốn để trở mặt và phản công. Vì vậy mặc dù vẫn mang tâm thái cá muối Nhưng vì tính cảnh giác này mà lòng câu tiến của Lâm Bắc Thần đối với tù luyện võ đạo lại càng gấp rút hơn trước. Về phần vệ sanh thần kia ư dù sao mà nói thì Lâm Bắc Thần cũng không nghĩ tới việc thực sự đi cướp vị hôn thề của người ta. Cũng đã hứa với lăng ra sẽ không rời rửa nữa. Cùng lắm thì đến lúc đó nhận thua cũng không phải là chuyện tỏ tát, không cần thiết phải nằm cứng rắn. Về phần cái chết của Bạch Hải Cầm Thì chỉ cần nắm cái nồi cho kiếm chi chủ quân đại thân là được rồi. Nhưng với vị thiên tài tuyệt thế của Bạch Vân Thành này, nhất định phải làm khó cho hổ béo như ta vậy. Với thi tim hiểu tiểu phúc và Bạch Cầm Vân mượn mấy chục vạn tiền vàng làm phí ra tay của đại thân, trợ tay chút thân nhập thân một lần nữa, trực tiếp tiến hắn đi gặp sư phụ của hắn là được rồi. Lâm Bắc Thần không chút hoảng sợ,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 Tình hình trên cổ phủ như biển thét sóng gầm. Ngoài lệnh bài thiên kêu ra, còn có một cuốn kiếm kỹ cấp tứ tinh thường khủng lạc, một khối huyền thạch nặng 1 cân và 500 tiền vàng. Những người còn lại, chẳng hạn như bốn thành viên khác của Lưu Thái Châu Bảo Ngọc khí học, cùng với các thiên tài như Vương Hành Dư, Giả Phỉ Ưng, Tiểu Bính Cam, Thường Sơn Tuyết, Tô Tiểu Nghiên đều nhận được phần thưởng của Thiền Minh. Một số học viên không thể lọt vào top 10 của trận chiến võ đại cá nhân đã chia nhọc các hạt mụn giải thưởng kỳ lạ như giải tiến bộ lớn nhất, giải tâm thái ổn định nhất, giải ứng xử tốt nhất, giải kỷ luật nhất hay đương nhiên kém xa so với các giải thưởng chính thức khác. Nhưng có còn hơn không, mọi người đều vui. Có người cười đương nhiên, cũng có người khóc. So với học viện sở cấp số 3, kiếm được đầy bồn đầy bát. Kết cục của đối thủ lâu năm là học viên số 6, có thể nói là thế thảm thua sạch đường nhân duyên, không những không giành được giải thưởng, ngược lại còn bị liên hợp với tạo phát thiên gian lận, bị sở giáo dục chỉ đích danh phê bình không thương tiếc. Giạo phiên trận béo khâu thiên đã chết ngay tại quảng trường thân điện ngày hôm đó. Còn có mấy giáo viên khác đã tham gia cùng với đội điều tra bức hại các học viên của Vân Mộng Thành cũng không thể thoát khỏi thẩm phán mời đi một vị chủ nhiệm khối và mấy vị giáo viên của trường mình, danh tiếng tan thành bầy khói, con bị hủy bỏ tư cách tham gia thiên kiều tranh bá lần tiếp theo. Hàng loạt tác kích khiến cho học viện số 6, gia đình Vô đã không rảo có còn liên tiếp gặp tai nạn. Có thể nói là đại thế đã mất. Trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt của lễ trao giải cuộc thi thiên kiều tranh bá này, cuối cùng cũng kết thúc viên mãn trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Người tốt được thưởng, kẻ xấu thì bị trừng phạt. Nếu như nhất định phải chọn ra một khuyết điểm nhỏ nhặt, đó chính là lang thần, người được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của Vân Mộng Thành đã không tham dự lễ trao giải lần này. Thực tế là từ sau trận chiến võ đại cá nhân để thu hàn bất phụ, vì thiếu nữ sinh cảnh tuyệt thế vô song này đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của công chúng lại trong sải thêm nhân vật phong phần này thì giống như một chiếc phương biện phấn đấu đạt tới sự hoàn mỹ thiếu đi một viên bình châu trực sở nhất có hơi đáng tiếc. Trong khi các thị dân còn đang đắm chìm trong niềm hân hoan của đại lễ long trọng thì Hàn Bất Vũ đã lên đường tiến tiền tuyến biên giới phía bắc. Trời chạng vạng tối, gió biển lướt nhẹ qua mặt Lâm Bắc Thận. Mễ Như Yên, Nhạc Không Hưng và Bạch Không Vân Đã đặc biệt đến Vân Mộng Cảng Để tiễn được bằng hữu của mình Lên đường nhập ngũ Hàn Bất Phụ khoác lên mình Bộ khinh giáp quân trang Hiện ra tư thế hiên ngang Khi thế càng trầm ổn hơn Cho người ta có cảm giác Giống như một cựu binh đã nhập ngũ nhiều năm Đứng trên bong tàu Cùng một chiến hạm cấp Thái Kim Vậy tài chào tạm biệt đám người Lâm Bắc Thần Đi cùng với Hàn Bất Phụ Đến tiền tuyến phía Bắc Còn có 300 binh sĩ trẻ tuổi mới nhập ngũ khác, xuất thân không giống nhau, cũng thập một số thanh thiên ưu tú ở Vân Mộng Thành, đều là những nam nhi tốt, trong cơ thể tràn đầy nhiệt huyết, đáp lại lời kêu gọi của đế quốc, xông pha trận tiền tuyến để bảo vệ quốc gia. Lâm Bắc Thần tự hồ thẹn không bằng, thật sự không cân nhắc một chút nào sao? Nàng chỉ đứng ở bên cạnh Lâm Bắc Thần, nắm bắt cơ hội cuối cùng, thuyết phục nói Tuy trạng tu vi huyền khí của ngươi tạm phế, nhưng sức mạnh thể chất cường đại. Trên trường phi bác mê là thế giới rộng lớn để ngươi phát huy thiên tư nở rộ vinh quang. Không tới 3 năm, ngươi đã có thể tái hiện lại tư thế anh hùng của cha mình năm đó, ngươi có dáng dấp của một chiến thần." Lâm Bắc hằn cười khô khốc nói, "Trước khi ngươi cảm bội bội của ngươi cho ta. Đây chỉ là một câu nói đùa giỡn để từ chối mà thôi." Lăng Trì Dương Dân cũng hiểu. Hắn thở dài một hơi nói: "Hy vọng một ngày nào đó người sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình ngày hôm nay." Lâm Bắc Thần không nói thêm gì. "Ca, huynh nhất định phải cẩn thận, muội vẫn đứng ở nhà chờ huynh trở về." Một tiểu công nương khoảng 11-12 tuổi, thân hai biêm tóc xừng dê, tóc bóng loáng được giã bảo luôn bị bằng một chiếc áo choàng vải bông trông rất mộc mạc. Bên trên có mấy chục mảng vá lớn nhỏ khác nhau, đường không tinh xảo, y phục được giặt rất sạch, viên tay áo mài ra một đường bạc màu. Nàng đang nhảy nhót vẫy tay, lưu luyến không rời, vẫy tay về phía chiến hạ. Dùng bảo của tiểu nhà đầu có mấy phần giống với hàn bất vụ. Làn da ngâm đen không thể coi là xinh đẹp, nhưng các đường nét trên khuôn mặt lại rất đoan chính, khá thành tú là bội bội của Hàn Bất phụ. Lăng Trì nói, vị phu nhân bên cạnh nàng ta chính là mẹ của Hàn Bất phụ. Bên cạnh tiểu tha đầu, có một ông lão thoạt nhìn rất tiểu tụy, y phục càng mộc mạc hơn, vải thô, trầm bận, tóc hoa râm, thân eo có chút còm xuống, đôi mắt hơi vẩn đục, nhìn chăm chăm vào thiếu niên thân mặc quân phục trên chiến hạm. Có những dò đắng và quan tâm nhấp nháp không thể tan ra. Lâm bác thần có hơi ngạc nhiên. Hắn có quan hệ tốt với lão hẳn như vậy mà còn chưa từng gặp qua người nhà của hắn. Anh chàng này cũng không giới thiệu một chút. Người có phải là đang nghĩ tại sao cha của hắn bắt vụ lại không đến tiễn không? Lăng trì lại hỏi. Lâm bác thần cười cười thẳng nhiệt đói. Chẳng lẽ là đang làm việc ở trong thành bị ông chủ hạ khắc không cho phép nghỉ sao? Hắn mới hổ biết được Điều kiện gia đình của Hàn Bất phụ không được tốt lắm, là tầng lớp dân nghèo, người nhà đều đang làm công ngắn hạn trong thành. Lăng Trì nói, bởi vì cha của hắn đã chết ở biên giới phía bắc 10 năm trước. Lâm Bắc Thần lập tức sững sờ. Một câu nói ngắn gọn của Lăng Trì giống như một luồng điện khiến Lâm Bắc Thần không kịp phòng bị, cả người như thể bị điện cao thế đánh trúng. Còn lúc này, tiếng còi của chiến hạm đã phang định. Thân tàu to lớn giống như một con quái thú bằng kim loại khẽ rung lên. Hình bóng của Lăng Trì bay vút lên trời, giống như cầu vồng, vượt qua khoảng cách ngàn mét đáp xuống chiến hạm, đứng sánh vai cùng với Hàn Bất Phụ. Hắn không nhìn Lâm Bắc Thần lần nữa, thay vào đó nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Bất Phụ bảo nói: "Hắn và ngươi không giống nhau, hãy cho hắn một chút thời gian." Hàn Bách phụ thu hồi ánh mắt ở bên vợ, lặng lẽ gật đầu. Trên hạm đi trưởng viện mất thời gian 7 năm ngày mới có thể đến được Hà Vũ, sau đó lại đi đường bộ 10 ngày trước khi vào biên giới phía bắc. Trong thời gian 15 ngày này, thao luyện diễn võ không ngừng nghỉ một ngày. Các người đã là binh sĩ của đế quốc, cần phải có kỷ luật nghiêm minh, hiểu rồi chứ? Giọng nói của Lăng Trì không lớn, nhưng lệnh thần ác tiếng còi và tiếng sóng biển truyền vào tai của mỗi một tân binh. "Vâng, trưởng quan." Các tân binh lớn tiếng nói. "Bắt đầu từ hôm nay, các người chính đã vận động binh kỳ thứ 37. Hàn Bắc phủ chính đặt chỉ huy quan của các ngươi. Lời của hắn chính là lời của ta, mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta, hiểu rồi chứ?" Lăng Trì lại lên tiếng. Hàn Bất Vũ liền kinh ngạc, mình vừa tới đã làm quan rồi à? trong số những tân binh này, có rất nhiều người lớn tuổi hơn, gia tộc hiện hách hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Các tân binh nhìn Hàn Bất phụ giống như một phản xạ điều kiện lớn tiếng nói: "Vâng, trưởng quan." Ầm um, ầm. Um. Tiếng còi thét dài trên hạm lao trở khỏi bến cảng. Thân tàu kim loại uy vũ dưới ánh mắt dõi theo của vô số thân nhân quan tâm lo lắng trên hai cảng, dần dần tăng tốc vạch ra một đường vết tích màu trắng thật lâu cũng không biến mất trên đại dương sóng sánh trong vắt. Cuối cùng dương bồm lái vào trong biển cả mênh mông và biến mất trên mặt biển. Lâm Bắc Thần luôn dõi theo, cho nên khi chiến hạm biến mất, lúc này mới từ trong trạng thái thất thần dần dần tỉnh táo trở lại. Chẳng trách lão Hàn lại quyết tâm muốn nhập ngũ như vậy. Hắn muốn tiếp tục đi tiếp con đường mà cha của hắn chưa đi hết sao? Trời càng cao, tâm càng nhỏ bất kể chân quả có bao nhiêu, một mình ta say, không cần ai hiểu, một thân kiêu ngạo. Một gia điệu quen thuộc hiện lên trong tâm trí của Lâm Bắc Thần. Hắn bất phụ, người kiên quyết đi xa tổng quân mới là một thân kiêu ngạo chân chính. Hắn thở dài một hơi, sau gầy chủ động đi tới bên cạnh tiểu cô nương và vị phu nhân trước mặt lại nói: "Ba mẫu, tiểu bội bội, trong bọn ngươi, ta tên là Lâm Bắc Thần." là bạn học của Hàn học trưởng. Trong ánh mắt của phụ nhân mang theo vẻ cẩn trọng và lo lắng, có chút tay chân luống cuống nói: "Lâm thiếu gia, ngài, chàng ngài." Đây là một phụ nhân rất bình thường, giống như hầu hết dân nghèo ở Vân Mộng Thành. Tiểu cô nương rụt rè kéo tay áo của mẹ mình, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần một hồi lâu, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Khuôn mặt non nớt vụt thức nở nụ cười đó. A, ta biết huynh, huynh đã về quán quân kia, đồng đội của ca ca, bọn kia đêm nói huynh là anh hùng. Lâm Bắc Thần đỏ cả mặt, ta không phải là anh hùng gì cả. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của tiểu cô nương, lại nói: "Ca ca của muội mới là anh hùng thật sự." Tiếng bụi bụi, "Muội tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" "Ta tên là Bất Hối, Hàn Bất Hối." Sau khi tiểu nha đầu trấn ra Lâm Bắc Thần, không còn sợ hãi đến vậy nữa, sờn sảng nói: "Năm nay 10 tuổi rồi." "10 tuổi à?" Trái tim của Lâm Bắc Thần run lên. Nàng chỉ nói cha của hắn bất phụ đã chết trận 10 năm trước. Nói cái khác, khi Hàn Bất Hối còn bọc tá, cha của nàng đã xông ra tiền tuyến, hy sinh vì đất nước. Còn Hàn Bất Hối từ khi có ký ức đã chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ của cha mình khi đó, Hàn Bất Vô cũng mới hơn 4 tuổi mà thôi. Bất phụ, bất hối, bốn từ này chứa đựng tình cảm gì chứ? Ba mẫu, Bất Hối 10 tuổi đã có thể đi học rồi, không biết nàng đang học ở học viện sơ cấp nào vậy. Lập Bắc Thần nhìn Hàn Mẫu theo bản nàng nói, ta vẫn còn chưa đi học. Hàn Bất Hối lập tức trả lời, trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm nói: Trước đây gia đình quá nghèo, không thể đóng nổi học phí, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Kaka đã giành được giải thưởng của Thiên Kiều Trảnh Bá, còn có phí tham quân. Nương đã đồng ý với Kaka sẽ được tạ đến học viện nhập học. Là bác Thành nói. Muội có muốn đến học viện sơ cấp số 3 của chúng ta không? Hàn Bất Hối hảo hớn nói, là học viện của Kaka sao, muốn muốn, nhưng mà chúng ta đã chuyển nhà rồi, không còn ở trong khu của học viện số 3 nữa. Hơn nữa nghe nói việc tuyển sinh lần này của học viện số 3, điều kiện và yêu cầu rất cao, nên tăng của ta quá tệ, còn rất ngốc, e rằng không vượt qua được bài đánh giá." Nói đến đoạn sau, giọng nói của tiểu cô nương đã có chút nhỏ đi. Giang phải nắm chặt góc áo, hiểu chuyện kia người ta đau lòng. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, "Không sao, chỉ cần muội đến học viện số 3, cứ để đại ca ta lo cho." Ta nhất định sẽ lấy được cho mũi sai ngạch. Nên ta không tốt cũng không sao cả. Đại ca giúp mũi bổ túc. Thế nào? Có thật không? Khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhảm của hẳn bất hối ngẩn lên. Đôi mắt tỏ lòng lành tràn đầy vẻ hương phấn và kích động nói. Tại sao Huỳnh đã đối xử tốt với ta như vậy? Huỳnh và các ca ta có quan hệ rất tốt sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Cà ca của mũi là bằng khẩu tốt nhất, tốt nhất tốt nhất của ta." Hắn đáp lại hai từ tốt nhất mấy lần với một giọng điệu kiên định. "Về phần hắn, có phải là bằng hữu tốt nhất của Hàn Bất Phục hay không?" Trong lòng Lâm Mặc Thần không dám chắc. "Làm sao có thể như vậy?" Hàn Mẫu lúc này mới lấy lại thần trí, vội vàng tự chối. "Lâm Mặc Thần, nó một đời rối trá thiện ý. Ba mẫu, người không cần phải tự chối, khi đạo Hàn linh tưởng Hẳn ta đặc biệt tìm ta và nhờ ta chăm sóc cho bất hối muội muội và ngươi. Từ nay về sau, ngươi ở Vân Mộng Thành có chuyện gì khó khăn đều có thể đến tìm ta. Ta nhất định sẽ làm thật thỏa đáng cho ngươi. Ta và lão Hàn là bằng hữu thân thiết, ngươi đừng khách sáo, cứ coi ta như một nửa con trai của ngươi là được rồi. Còn ta nữa, còn ta nữa, ta cũng đã bằng hữu tốt của lão Hàn. Bạch Cầm Vân nhảy dựng lên nói: Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hưng cũng bật cười. Hàn Mậu rất ngạc nhiên, như từ trầm mặc ít nói của mình lại có thể có nhiều bằng hữu như vậy. Hàn Mậu rất là ngạc nhiên, như từ trầm mặc ít nói của mình lại có thể có nhiều bằng hữu như vậy. Bà ấy vừa vui lại có chút buồn, mỉm cười ngượng ngụ, liên tục cảm tạ. Ánh nắng chiều tà chiếu sáng trên mặt biển và bến cảng này. Hàng ngàn người đến tiễn biệt đứng ở bến cảng nhìn chiến hạm biến mất ở phía xa, trong dòng tuyệt trầm mặc một cách lạ thường, thật lâu sau vẫn không muốn trở đi. Cũng không ai biết rằng, khi chiến hạm này quay trở lại Vân Mộng Cảng lần nữa, tiếng bằng nhiều thành thiên bị nó vang đi ngày hôm nay, có mấy người có thể sống sót mà quay trở về chứ. Ánh chiều tà đỏ như máu, bóng dáng của những người trầm mặc trong bến cảng bị ánh hoàng hôn kéo dài ra sau lưng bọn họ, lúc lại một mảng bóng thật dài, giống như một bức tường thành sắt thép đứng sừng sững trên bờ biển này, đều để ngăn chặn sự bao mòn tàn nhẫn của bất kỳ lực lượng nào. Trong vài ngày tới đây, Lã Bắc thành rất bận rộn. Hắn lần lượt đi tiễn đám người Nhạc Hồng Hương, Mã Dụ Yên, Thường Sơn Tuyết, Vương Hành Tư. Sau bữa tiệc ở trúc viện ngày hôm đó, dường mọi người đã có một đoàn hương hòa tình tỉnh hũng khí nồng ấm. Lâm Bắc Thành tân là đệ nhất mỹ nam của Vân Mộng Thành, ngoài ra còn là quán quân của Thiên Kiều Tranh Bá. Việc thị đi tiễn từng gửi phản cũ phàm mới của mình là việc rất cần thiết. Trong thời gian này, tiếp vòng thư và các quan viên khác lại đến tìm Lâm Bắc Thành mấy lần. Lâm Bắc Thành vô cùng phiền muộn, cuối cùng dứt khoát xé rách giả mặt, mắng chửi các đại lão quan trường của đại thành Tịnh Lỵ khiến cho bọn họ Huệ áp tằng võng ngày tại chỗ, liên tục cảm khái trẻ nhỏ không dễ dặn, đôi giận đùng đùng bỏ về. Tiêu Phong thử cuối cùng đã đích thân tìm Lâm Bắc Thần nói chuyện một lần. Sau khi xác nhận, bất luận như thế nào, Lâm Bắc Thần đều không đồng ý, làm người khởi sướng liền giành dâng thư. Không muốn vì rửa sạch tội cho Lâm Cận Nam mà gào khóc chạy vạy. Ông lão râu trắng tóc bạc này vô cùng thất vọng, nhưng cũng không phát cáo Thất vọng mà rời đi Ngày sau đó Mọi thứ như thể trở lại điểm ban đầu Chiến thiên hậu phụ Nơi vốn được cho là thuộc về lâm bác thần Đã bị phong tỏa lần thứ hai Về phần địa cung của liên thành Biệt huyền ở chiến thiên hậu phụ Cũng trở thành một chủ đề cấm kỵ Không ai bản luận thêm về nó nữa Tiểu vòng thư dẫn theo hầu hết mọi người Rời khỏi văn bộng thành Ưng vô kỵ trở lại Tiếp tục điều tra cái chết của phường chất nhỏ vụ án này là căn nguyên dẫn đến tất cả những cơn bão táp. Nhưng điều khiến người ta sợ khóc sợ cười là cơn bão táp lớn đã qua đi, nhưng căn nguyên này vẫn luôn là một ẩn số, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ dấu hiệu nào để phá án. Nhưng mà điều này không liên quan gì đến Lâm Bắc Thần cả. Sáng nào hắn cũng ngủ ngon lành trong giảng đường của học viện sơ cấp số 3. Cảm thấy thời gian của tiết học trôi qua chậm như cả một thế kỷ buổi chiều thì đi đến Vân Mộng Thần Điện, nghe tận chủ tế giảng bài, tập trung tinh thần đọc đủ các loại thần đạo điển tịch khác nhau. Đương thời cùng theo tu luyện hồ hắc thuật, lại cảm thấy thời gian của tiết học này trôi nhanh, dường như bóng cầu qua khe cửa. Đồng thời lúc này, thu thập nhập học của Hàn Bất Hối cũng nhanh chóng được hoàn tất. Mặc dù thân phận hiện tại của Lâm Bắc Thần ở học viện sơ cấp số 3 chỉ là một học viên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 về phần học phí ư, Đường Nhân Đạo Bạch khầm phần bao hết toàn bộ rồi. Ngày hôm nay Lâm Bắc Thần đã ngủ xong tiết học cuối cùng vào buổi sáng, lâu nước bọt trên bàn. Khi mơ hồ tỉnh dậy, một cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có từ dưới bụng truyền đến. Khi cảm nhận kị cảm, hắn phát hiện ra rằng, nguyên khí tự nhiên trong cơ thể mình cuối cùng cũng đã tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp 3.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 bấm vào nút xác nhận ký nhận to lớn trên màn hình điện thoại. Trên bầu trời xuất hiện gợn sóng giống như là một vòng xoáy nước. Ở trung tâm vòng xoáy là một hố đen nhỏ, lách bạch. Một chiếc hộp nhỏ từ bên trong rơi ra. Lâm Bắc Thành theo bản năng đưa tay nhận lấy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vòng xoáy không gian và hố đen nhỏ toàn bộ đều biến mất. "Hả? Hình như thần sự lần này là không phải thanh toán nhận ạ?" Cầu đỡ thần kiếm Tuyết Vũ rảnh cuối cùng cũng đáng tin một lần. Lâm Bắc Thành đợi thêm một lúc nữa, thấy trong ứng dụng kinh động thương thành trên điện thoại di động, hiện thị giao dịch đã triển để hoàn thành, không có chuyện đại loại như khoản khấu trừ gì đó xảy ra. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt của hắn rơi vào chiếc hộp trong tay. Chiếc hộp gỗ rất bình thường, đen thui, không có hoa văn, chiều dài, chiều rộng, chiều cao khoảng chừng 10m như thể là màu sắc vốn có của gỗ, đường vân hơi thô, không giống như một vật có giá trị. Tình nhân thứ đồ chơi này, dù sao cũng đã đến từ thần giới, làm Bắc thành đương nhiên cũng sẽ không xem thường, làm ra loại chuyện ngu xuẩn như lấy gùi bỏ ngọc. Hắn thản định mở hộp ra xem bên trong chứa thứ gì. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên. Quang thương rồi dạo sức sống từ bên ngoài bước vào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 Quang Tương đều phải đóng vai trò là người đưa tin, một sinh vật giống cái, ngực trật béo sao? Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức hiện ra bóng dáng của tân chủ tế, đây đã muốn tiến hành thăm hỏi gia đình sao? Kỳ huyết của hắn sục sôi lên, ngay lập tức tại chiếc hộp màu đen trên tay lên bài thủ đắc đích, vui vẻ bước ra khỏi viện. Sao lại là ngươi? Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên. Người xuất hiện bên ngoài trúc viện, hóa ra lại là Mộc Tâm Nguyệt. Nữ nhân này đã rất lâu rồi không xuất hiện, không ngờ lại chủ động đến cửa tìm hắn. Ngạc nhiên lắm sao? Mộc Tâm Nguyệt mỉm cười, vẫn rất trong sáng và mỹ lệ, xinh đẹp vô song, nhưng lại rất khó để khuấy động bất kỳ gợn sóng nào trong lòng của Lâm Bắc Thần. "Ngươi đến đây làm gì?" Lâm Bắc Thần lười biếng hỏi. Mộc Tâm Nguyệt cắn môi, khẽ cười nói: Ta còn chưa chúc mừng ngươi đã giành được giải quán quân trong thiên kiêu tranh bá, trở thành anh hùng của cả Vân Bổng Thành. Chuyện này liên quan gì đến ngươi chứ? Trực nam Lâm Bắc Thần bất chấp độ mắng người online, không chút thương hòa tiếc ngọc. Trong đôi mắt của Mộc Tâm Nguyệt lóe lên một tia san xảo, sáng lập lánh nói, giọng điệu của ngươi dường như vẫn còn rất tức giận, có phải là vì yêu sinh hận tận sâu trong đáy lòng? "Ngươi vẫn còn quan tâm đến ta phải không?" Lâm Bắc Thần trực tiếp cạn lời. Hắn cũng lười nói nhảm thêm nữa, xoay người muốn rời đi. "Chờ đã." Mộc Tâm Nguyệt vội vàng nói. "Ờ, người trước đây sẽ không đối xử với ta như vậy. Nam nhân dễ dàng thay lòng như vậy sao? Người cũng không cần nóng vội như vậy. Hôm nay ta tới đây chỉ đơn thuần xin lỗi người." "Chó có thể thay đổi việc đớp cớ được sao?" Lâm Bắc Thần quay đầu liếc nàng một cái. Khang Long nói: "Vậy thì không cần đâu." Mộc Tâm Nguyệt cười cười, với vẻ thẳng thắn hiếm thấy lại nói: "Xin lỗi về tất cả những gì đã làm với người trước đây. Tuy rằng ta chưa từng thật sự yêu người, nhưng lại lợi dụng tình cảm của người đối với ta. Nhiều năm như vậy, người là nam nhân duy nhất đối xử thật lòng với ta." Nói xong nhìn thấy trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lại hiện ra vẻ thiếu kiên nhẫn, nàng vội vàng nói: "Hôm nay đến đây, ta Nạn thệ xin lỗi, cũng để từ biệt. Ta đã có được danh ngạch bước vào học viện trung cấp hoàng gia, lát nữa sẽ xuất phát lên đường đi học. Từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta, ta sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa, ngươi cũng sẽ không gặp lại ta nữa. Hay để tất cả chuyện cũ theo gió cuốn đi, hai chúng ta đều rất rõ, không ai được ai. Lã Bắc Thần rũ tay, nói như thể trước đây ngươi không phải đáng ghét, ta không phải là ta. Mộc Tâm Nguyệt nói xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi rất dứt khoát, lưu loát quay người rời đi. Trong lòng Lâm Bắc Thận, từ đầu đến cuối đều không có chút gợn sóng. Mãi cho lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tâm Nguyệt, bởi vì chép niệm của tiền thân vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến, khiến cho tâm trạng khó khống chế. Nhưng lần khác sau đó, hắn hoàn toàn thờ ơ, chưa từng có chút suy nghĩ gì cả. Có gì thôi hay không? tư biệt hay không, thanh toán xong hay không. Nhưng điều này đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Điều duy nhất khiến hắn ngạc nhiên là với tư chất và thực lực của Mộc Tâm Nguyệt lại có thể bước vào một trường danh giá cấp T0, giống như là học viện trung cấp hoàng gia. Sla đã đi cửa sau nào đó rồi. Hắn quay người đi về phía trúc viện, chính vào lúc này. Xem ra ta tới không sớm cũng không muộn rất vừa vặn. Một giọng nói khác lại vang lên, giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp. Lâm Mặc thần dừng chân quay người nhìn lại. Quan nhiên liền nhìn thấy lang thần trong bộ y phục kiếm sĩ màu trắng, với vẻ mặt tươi cười chậm rãi bước tới. Cơn gió chiều từ rừng trúc thầm lam, hồn tên y phục và mái tóc dài đen nhánh của thiếu nữ. Đầu tóc rối bời, càng làm tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ giống như độ hoa chớm nở, trắng nõn như tuyết đẹp đến nao lòng. Sao ngươi lại tới đây? Lên này theo bản năng bột miệng nói ra. Sau đó Lâm Bắc Thận đột nhiên cảm thấy, ờ, lời thoại quen thuộc như vậy, hình như mình vừa mới nói ra không lâu trước đây. Một luồng hương vị của trà nam lại lan tràn. Nhớ huynh, đến thăm huynh. Lăng Thần cười khúc khích nói. Đây không phải là trạng thái nữ tồn tại bá đạo thường thấy của nàng. Hai người các ngươi Quả thực giống như đã thường lượng trước, lần trước cũng theo thứ tự nửa đêm canh ba tới cô trường nhỏ này tìm ta. Lâm Bắc Thần tìm chủ đề. Ừm, uhm, lời này nói ra, hình như càng nồng nặc mùi trà nam hơn. Lăng Thần cười cười vẻ mặt hoạt bát nói, nếu như đến trễ một chút nữa thì sẽ không bắt được tên ăn chơi trác táng nhà huynh rồi, lại ở sau lưng ta giày xửa không rõ ràng với nữ nhân khác. Ta vô tội, phi Sao ta phải giải thích với ngươi? Lâm bác thần nói Nếu như ta đoán không nhầm Người cũng đến từ biệt ta đúng chứ? Thật ăn ý Lăng thần dâng ngón tay cái đi Thiều nữ cười khảnh khách nói Thật là thông minh và lanh lợi Mình nói đúng rồi Ngày mai ta sẽ xuất phát đi đến Triều Huy Đại Thành Trước khi rời đi Muốn đến thăm bạn trai gắt gỏng Tốt nhất là có thể làm một ước định tình yêu ngọt ngào Sau này chúng ta sẽ để lại một đoạn giải thoại ở tình lý. Lã Bắc Thần không để ý đến những thông tin lộn xộn trong lời nói của nàng, lại nói: "Ngươi cũng có được tài nhạch đặc tuyển nên đi nhập học sao?" Lăng Thần khẽ vén mái tóc đen nhánh, toát ra nét quyến rũ tự nhiên, lại nói: "Một nửa nguyên nhân mà thôi, ngoài việc nhập học ra, cha ta đã đạt được tiểu tổng tiến nhậm chức ở thì hành chính của Tịnh. Cả nhà đều chuyển đi rồi." Cái gì? Làm Bắc Thành nghe vậy, lúc này Bách thực sự kinh ngạc. Lăng Thành chủ sắp điều đi nơi khác, rời khỏi Vân Mộng Thành ư? Đây là một tin tức lớn mang tính bùng nổ. Lăng Quân Huyền cai quản Vân Mộng Thành đã được 20 năm, Lăng gia cũng gần như sắp trở thành thủ dân của Vân Mộng Thành. Theo chế độ chính trị của đế quốc, chức vị thành chủ này không giống như các quan chức bình thường. Nói chung, đều đã trói định cả đời chợ thêm khi bị điều động đến đi nơi khác. Sao đột nhiên Lăng Thanh Châu lại sắp bị điều động đi trước? Thanh chủ ấy tới là thành thánh phương nào? Đây có phải là Vân Mộng Thành sắp thay đổi rồi không? Thật đã khiến người ta đau lòng mà, huynh còn nhân quan tâm đến trà ta hơn ta. Lăng Thanh Sa Vờ hơi khó chịu nói. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, đã sắp chia tay nhau rồi, vì vậy có một số chuyện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 Hai chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, ta không thể hiểu đổi tình cảm của bạn Học Lăng đối với ta rốt cuộc là từ đâu mà có, nhưng trực giác mách bảo ta rằng sâu thẳm trong trái tim của bạn Học Lăng cũng không có nhiều tình cảm với ta, nhưng tại sao lại luôn đối xử đặc biệt với ta? Đây là nghi vấn lớn nhất trong đầu hắn. Lăng Thần nghiêm túc lắng nghe hắn nói xong, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt thế lập tức lộ ra một tia hối hận không chút che giấu. Huỳnh đã có thể nghĩ về người ta như vậy à? Lăng thần với dáng vẻ đau lòng, muốn khóc Khiến cho lầm bác thần nhất thời cảm thấy Giống như mình đã làm một chuyện gì đó Tội đáng buồn chết Nhưng một giây tiếp theo Năng đột nhiên đã trở nên tươi tỉnh Trên khuôn mặt trăng nõn tuyệt sắc Nơi thân độ cười tươi đẹp động lòng người Giống như gió chiều dịu dàng Lúc xuân hạ chuyển mùa Cười khanh khách nói Làm sao mà Huỳnh phát sát ra được Cảm giác tội lỗi trong lòng của Lâm Bắc Thần ngay lập tức tan thành mây khói. Mẹ nó, đây là được coi là thừa nhận rồi không? Tuy trạng thức đây ta mơ hồ cũng có cảm giác này, nhưng ngay thấy lời này từ chính miệng của Lăng Thần nói ra, thật sự có một loại cảm giác triệt để. Trực giác của một xử nam đẹp trai. Lâm Bắc Thần kiêu ngạo nói, "Ha ha ha, <cười> sao huynh kiêu ngạo kìa." Lăng Thần mím miệng cười, đôi mắt nhướng lên Đồng tử ngấn nước, canh bồi đầy đặn, trong rừng trúc buổi chiều, chợt dâng những bước vào thời tiết mùa xuân trăm hoa đua nở. Cho dù là người có lòng dạ sắt đá cũng sẽ rung động trước đó. Sức mạnh quần hàng rất giống với tần chủ tế, có thể tưởng tượng được, khi thiên đữ giống như độ hoa chớm nở này phát triển đến tuổi đôi mươi hoa tươi nở rộ, sẽ phong hoa tuyệt thế đến mức nào, khuynh nước khuynh thành, làm điên đảo chúng sinh. Chắc chắn sẽ không thua kém gì so với tần chủ tế. Tuy nhiên mái tóc dài màu bạc của tần chủ tế lại có một sức mê hoặc kỳ lạ mà không một thiếu nữ nào có được. Bất giác Lâm Bắc Thận đã so sánh diện mạo của hai nữ tử này với nhau. "Ha, không còn cách nào khác." Hắn cũng thả một nhan cậu nồng cảm. Cho dù có là nhan cậu cũng không có gì là không được. Thân là mỹ nam tuyệt thế vô song, yêu cầu đối với giới nữ cảm bột chút thì có gì sai chứ. Chỉ là Lâm Phác Thần cảm thấy Lăng Thần hôm nay quá bất thường. Trước đó trò dù đã khi Lăng Thần theo đuổi hắn cũng chưa từng nhìn thấy vị tiểu phượng hoàng của Lăng phủ giống như lúc này, vô cùng phong tình, mày mắt ngậm sóng. Trước đây, nàng chỉ hoán đổi sự lạnh lùng như băng và hồn nhiên ngây thơ mà thôi. Một hình thái đã được tổng thải bá đạo lạnh lùng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 nhận cách thứ tư. Lâm Bắc Thành đã từng xem một bộ phim tài liệu trong lịch sử của nước Mỹ, có một phạm nhân trọng tội đã phân tách trả hẳn 24 nhân cách, hơn nữa tuyệt đối không phải là ngụy trang. Vừa nghĩ đến điều này, Lâm Bắc Thành nhìn vào mắt thiếu nữ với một chút đồng cảm, hóa ra là có bệnh. Chẳng trách trong phòng dự tuyển lại đột nhiên thích mình. Không lẽ Là chính vào khoảnh khắc lúc đó, sau khi nàng ta nhìn thấy vẻ đẹp vô song của mình, âm thầm trùng hợp với hình tượng bạn trai trong hoang thường của thiếu nữ, điều này đã kích tích bệnh tật của nàng ta phần tách ra nhân cách thứ ba. Đều trách ta quá đẹp trai. Chẳng trách vợ chồng thành chủ đều âm thầm thể hiện sự phản đối việc mình và Lăng Thần qua lại với nhau. Đây là sợ để một lần nữa kích thích bệnh tình của Lăng Thần. Mạng không, một thiếu niên anh tuấn thiên tài vô song thế ta vậy. Vợ chồng Lăng Thành chủ mắt cũng không bộ, làm sao có thể không thích ta được chứ. Chỉ trong thời gian bởi giây ngắn ngủi, Lâm Bắc Thần đã tạo ra một bộ phim truyền hình giọt nước dài hơn 300 tập trên internet về luân lý tình yêu, kình dị và võ hiệp. Huynh thật sự là không bởi ta phải ngồi một chút sao? Lăng Thành cười khanh khách nói, Ta đã tới tìm huynh rất nhiều lần, nhưng đều không thể đến phòng huynh xem qua một chút. Lâm Bắc Thần nhất thời có vẻ mặt cảnh giác, "Làm cái gì vậy? Xem phòng của ta ư?" Miệng bảo hoạt lợi dụng ta thì có thể, nhưng nếu như người thực sự muốn biến thành hành động, người coi ta là cái gì chứ? Coi ta là một mỹ nam thủy tính dương hoa sao? Chú thích: Thủy tính dương hoa tức là dễ dàng thay đổi như dòng nước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 dư thể vốn khắc lại toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, lại nói: "Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy một bí mật lớn ẩn giấu trong người ta, có được không?" "Hả? Đại Mi Mi, ngay tại đây ư? Trực tiếp xem sao." Lâm Bắc Thần ngãy ngùng nói: "Chuyện này không hay lắm." Lời còn chưa dứt, cả người hắn hoàn toàn choáng váng, bởi vì trên mặt của Lăng Thần đột nhiên xuất hiện từng đường ma văn màu đỏ sẫm thuần theo cung cỏ bá trắng nõn như ngọc, không ngừng lan tràn, râm rượi dày lều màu đỏ sẫm điên cuồng sinh trưởng. Trên khuôn mặt non nớt kia, bên cảnh sự vui buồn lẫn lộn, sinh đẹp vô song, phác họa ra từng đám hoa văn quỷ dị mà mỹ lệ. Người là Bắc Thần ngay lập tức dựng cả tóc gáy, mồng rông dục được lắp vào xo, nhảy dựng lên, đập đầu vào trần nhà, đùng một cái, trực tiếp lao ra một cái lỗ đậu ở trên trần nhà. Quang Từng luồn lượn bên ngoài, tiến hành dưỡng thai với con rối màng thai, nhanh chóng xông vào đại sảnh. Chi chi chi. Trong cuộc hầm của nó, phát ra một tiếng gầm gừ dài nặng, lộ ra hàm răng trắng sáng sắc bén như là dao cằm. Từng sợi lông màu bạch kim dựng đứng lên giống như kim bạc. Thân hình mập mạp và dị thường của nó ưỡn lên, làm ra tư thế tấn công. Lâm Bắc Thành, đầu óc lúc này đã choáng váng ngã xong một bịch. Nhìn thấy cảnh này thì nhất thời vô cùng vui mừng. Vật nhỏ này vào thời khắc then chốt lại có thể cảm nhận được nguy hiểm mà hiện thân bảo vệ chủ sao? Thật sự nên để đồ chó Vương Trùng xem thử, cái gì mới là lòng trung thành thực sự. "Ồ, tiểu quỷ thử thật đáng yêu." Lăng Thần bật cười lên tiếng nói. Bốn cái trạng hành vốn đã sắc nhọn đột nhiên phát triển ra trở nên sắc bén như đau. Đồng thời, ngày trong nhánh mắt ấy thôi, thì một vệt sáng ma phân màu đỏ sẫm, như ánh sao, đột nhiên rực rỡ hiện lên, rồi biến mất. Chí! Quảng thường không biết nói gì luôn. Lăng thần vẫy tài nói, anh bạn nhỏ, lại đây, để tỉ tỉ sờ một chút nào. Quảng thường lập tức ngậm miệng, lông bạc toàn thần cũng mềm nhũng ra, mà dán sát vào người. Trong miệng phát ra âm thanh nịnh nọt, Vô cùng khéo léo rời bước loạn choạng đi tới, nhảy vào trong phòng tay của Lăng Thần, giống như một con mèo nhìn thấy chủ nhân vậy. Biểu hiện của nó ngay lập tức thay đổi, thậm chí còn xoay người một cách vô cùng thoải mái, bày ra lớp lông tơ trắng trên bụng mình để cho Lăng Thần thuận tiện vuốt ve. Còn mẹ nó, Vương Trùng, người chết ở đâu rồi? Mau đến làm thịt nấu lẩu cái con chuột ăn cây táo rào cây sung cho ta. Thật sự là rất dễ thương mà Lăng thần vút ve quang tương Những đường ma văn màu đỏ sẫm trên mặt Trong phút chốc lệ biến mất Lại nói Thần ca ca Huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy Ta không có ác ý gì với Huynh Nếu không Huynh sớm đã xảy ra chuyện từ lâu rồi Lâm bác thần hít một hơi thật sâu Trong đầu hắn lúc này Vẫn còn đang ở trong trạng thái Sóng tỏ gió lớn Cho dù hắn có suy đoán Một trăm vạn lần cũng không dám đoán theo hướng này. Lăng Thần lại có thể đắc Thiên Ngoại Tà Ma ư? Nương Nhi của thành chủ lại có thể có quan hệ với Thiên Ngoại Tà Ma, chuyện cười này cũng lớn quá đấy. Người rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, dùng cầu điệp hỏa đoán hô hấp thuật để ổn định tâm thái. Nhìn có vẻ dị trấn tĩnh, hắn trầm giọng nói: "Song gia trước đây, Tà Ma quấy phá" đập lên người âm thầm điều khiển sao? Nhóm sát thủ không mặt, cái chết của Phùng Chấn Đào, biến động kinh thiên ở quảng trường thần điện, sự ma hóa của đám người mễ Như Yên, quá đáng sợ. Tất cả những điều này lại có thể là thủ đoạn của Lăng Thần. Chẳng trách sau trận chiến võ đại cá nhân ngày hôm đó, nàng đột nhiên có âm điệu thấp bỏ cuộc một cách kỳ lạ. Thì ra là đang âm thầm bố cục sao? Mình còn ngây thơ cho rằng Nàng là vì yêu nên mới chủ động rút lui khỏi cuộc thi. Lâm Bắc thành bề ngoài bình tĩnh như một con chó già, nhưng trên thực tế, trong lòng đang hoang loạn thành một đống. "Tần Tỷ Tỷ, tỷ đang ở đâu? Mau tới cứu ta đi." Đương nhiên, Lăng Thần ôm Quang Tương trong vòng tay, nhẹ nhàng vút về nói, "Đương nhiên không phải là ta." "Phù." Lâm Bắc thành thở phào nhẹ nhõm một hơi cơ thể thoát khỏi trạng thái sợ hãi. Lăng Thần chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: "Thân xác các ca lại có thể dễ dàng tin tưởng như vậy sao?" Lâm Bắc Thần nói: "Tiếng nữ sinh đẹp trước giờ đều không nói dối thiếu niên đẹp trai." Vọng Huyền Đại Giáo chủ đã từng nói rằng, trong Vân Mộng Thành có hai chân thân của Thiên Ngoại Tam Ma tồn tại. Bây giờ xem ra, Lăng Thần là một trong số đó. Con Sở Dĩ Lâm Bắc Thần dễ dàng tinh tưởng Lang Thần như vậy. Đương nhiên không phải là vì cái tự luyến rắm chó kia của hắn, mà là vì hắn có thể cảm nhận được rằng, khoảnh khắc khi Lang Thần triển lộ ra ma văn, mà khí màu tím nhạt hoàn toàn khác với khí tức mà Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hưng triển lộ ra khi bị ma hóa trong ngày hôm đó. Cho nên khả năng lớn hơn là một thân thân của thiên ngoại tà ma khác đã quấy phá Lâm Tần nghe vậy, càng cười vui vẻ hơn. Ta không thể nào phản bác được. Nàng vươn cái cái cái vùng trắng nhỏ mềm mại của Quang Tương, vừa xoa cái đầu lông xù của nó, mím môi cười mà nói: "Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, không phải là ta thích ngươi, mà là một người khác thích ngươi. Chỉ bằng để nàng ta ra đây, cho hỏi thần Ka Ka đi." Lâm Bắc thần sững sờ. Chỉ tiếc một lát sau, khí chất của Lâm Thần đột nhiên thay đổi. Trong sự hỗn nhiên nhút nhát và ngọt ngào, mang thêm một chút hoạt bát và sợ sệt. Nhân cách kẻo đường nhỏ nhà bên xuất hiện mà không hề báo trước khi hắn mất cảnh giác. Nhân cách này, Lâm Bắc Thần đã từng thấy qua. Nhưng điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy kinh ngạc là đồng thời với sự thay đổi của khí chất này, những má mà văn màu tím nhạt trên khuôn mặt của Lâm Thần lại một lần nữa xuất hiện những ma mà văn màu tím nhạt rõ ràng và tươi sáng, lấp ló vi quang, giống như từng đường mạch máu nhỏ màu tím được vẽ đối xứng trên hai gò má của nàng thật. Giống như một kiểu trang điểm thịnh hành đặc biệt nào đó, không những không phá hoại dung mạo xinh đẹp của nàng, mà ngược lại, càng làm tăng thêm một loại khí tức thần bí kỳ lạ, càng lộ ra vẻ kiều diễm. Nếu được quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra sau kỳ khí chất biến hóa Dung mạo của Lăng Thần cũng sẽ phát sinh một chút thay đổi nhỏ. Khuôn mặt của nàng càng tròn trịa hơn, hơi baby hơn một chút, có một loại khí chất mộc mạc đáng yêu. Ngay cả khi trên mặt lấp lánh ma văn, cũng khiến cho người ta kìm lòng không được mà nảy sinh mong muốn được bảo vệ nàng. Còn có chuyện càng kỳ lạ hơn. Thân thể của Lăng Thần bị một nguồn lực lượng vô hình nâng lên, chậm rãi bay lên. Chỉ trong chốc lát, ba khối cầu năng lượng ma thuật màu tím nồng đậm ngưng tủ lại rồi nổi lên. Ba khối cầu năng lượng giống hệt nhau này có kích thước to bằng nắm tay người lớn, màu tím cực mà đen, giống như vệ tinh canh giữ một hành tinh. Chúng bào quanh cơ thể của nàng, lưu lượng lên xuống, quấn quanh cơ thể, giống như ba bảo vệ trung thành, bảo vệ nàng mọi lúc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 Kiến Chột Lâm Bắc Thần đối mặt với nàng ở khoảng cách gần như vậy, lại không cảm nhận được chút khí tức tà ma nào hết. Những người ở thế giới bên ngoài đương nhiên càng không phát giác ra được. Thần Ca Ca, xin lỗi, đã mang đến chỗ huynh không ít phiền phức rồi. Lăng Thần với vẻ mặt áy náy cười mà nói. Còn Quang Tương trong vòng tay của nàng, lúc này trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi và hoảng sợ, toàn thân cứng đờ tròn tròn mắt giả chết. Trạng thái bổn chuột đã chết, có chuyện thì đột giấy. Lâm Bắc Thành không biết phải đáp lại lời xin lỗi của Lăng Thần như thế nào. Trực nằm ngay tức khắc biến thành Tùng Nam. Lăng Thần lại cười rất ngượng ngùng nói, bởi vì ta sắp phải đi rồi, cho nên không thể không đến chào thần ca ca. Sau khi suy nghĩ rất lâu, liền nói cho thần ca ca biết nguyên nhân hậu quả. Thực ra từ trước đến nay đều đã ta có tình cảm với huynh, quấy rầy Tỷ Tỷ cũng vô tình ảnh hưởng đến thái độ của Tỷ Tỷ đối với huynh. Nhưng thật ra, Tỷ Tỷ cũng có ấn tượng rất tốt đối với thần ca ca. Lời nói còn chưa dứt, mà vầng màu tím trên khuôn mặt tròn trĩnh của Lăng Thần đột nhiên lóe lên. Nàng dừng lại một lúc, nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt lại xuất hiện nói, Tỷ Tỷ không hài lòng lắm. Nói đến đây, nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, Hai má và lỗ tai đều nóng hầm hầm, giọng nói nhiều bụi kêu. Về phần tại sao lại thích thần ca ca từ cách nhìn đầu tiên, đương nhiên không phải vì thần ca ca là thiếu niên đẹp trai, mà là vì trên người của huynh có loại khí tức rất thú hút ta. Cường như thế ta và huynh là hai mảnh của một linh hồn bị xé ra vậy. Đương nhiên tỉ tỉ lúc đó còn có mục đích khác, cho nên trong vòng dự tuyển đã biểu hiện trực tiếp một chút. Lâm Bắc Thành cảm thấy rằng mình đã rất cố gắng để đọc hiểu nhưng vẫn không đạt được yêu cầu cho lắm. Để phần trách tối của Vệ Thanh Thần, ta phải tỉ tỉ sẽ nghĩ cách giải quyết. Giọng điệu của Lăng Thần rất chân thành nói: "Mẹ càng ngày càng nghiêm khắc quản thúc chúng ta. Sau khi rời khỏi Vân Mộng Thành lần này, có lẽ sẽ không thể gặp mặt Thần Ca Ca trong một thời gian dài. Trước khi chia tay, có một món quà muốn tặng Châu Huynh." Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đầy thịt của nàng nắm lên một khối cầu năng lượng màu tím lửa lượng trước mặt. Giờ tay lấy ra một tập xét nhỏ màu tím nhạt dày khoảng ba ngón tay trông giống như một vật bằng giấy bình thường. Nếu như ta không nhầm thuật luyện thể bà thần ca ca đang tu luyện có thể là vô tường kiếm cốt mà rất ít người chọn lựa. Thuật luyện thể này vốn dĩ cực kỳ lợi hại cũng có tiếng tâm lừng lẫy ở thần giới Đang kết lưu truyền ở hạ giới bây giờ đều là bản thiếu, thậm chí ở thượng giới cũng bị thất truyền. Ở đây ta tình cờ có được một phần, vừa hay tiếp liền với tiến độ tu luyện của thần Ca Ca. Quyển sách màu tím nhạt kia nhẹ nhàng bay về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần do dự một chút, lấy ra một đôi găng tay da chuyên dụng để phối độc, hạ độc ngay trước mặt, cầm tập sách này trong tay. Lăng Thần cũng không để ý. Vậy thì thần ca ca, tạm biệt." Nàng vẫy tay với Lâm Bắc Thần. Nụ cười trên gương mặt rõ ràng là có chút buồn bã. Ma mà phấn màu tím ngay lập tức biến mất. Ba khối cầu năng lượng màu tím cũng theo đó mà biến mất. Thân hình của nàng rơi xuống, ngồi lại vào ghế. Khí chất và dung mạo toàn thân cũng phát sinh sự thay đổi, quay trở lại dáng vẻ của Lăng Thần ở trạng thái bình thường trước đó. A thực là nhát đầu chết tiệt này, cái gì nên nói và không nên nói, nếu nói cả ra. Lăng Thần đưa tay lên trán, bất lực nói, mình không nên để nàng ta ra ngoài. Còn Quang Tương, trong vòng tay của nàng, thì giống như một người chết đuối, cuối cùng cũng nổi lên khỏi mặt nước, há miệng thè lưỡi, thở hổn hển. Ánh mắt tha thiết mong chờ, giống như cầu cứu nhìn Lâm Bắc Thần. Lăng Thần vỗ vỗ đầu Quang Tương, rồi nhìn Lâm Bắc Thần nói, Thần ca ca Thu cưng này của huynh thật đáng yêu Vừa mập mập vừa mềm mại Vừa nhìn qua đã biết rất ngon Huynh tặng nó cho ta có đỡ không Quảng tường trong lòng thầm nghĩ Chủ nhân nhanh từ chối Nhanh chóng từ chối nữ ma đồng này đi Nhanh lên Lâm bác thần suy nghĩ một chút rồi nói Một nghìn đồng tiền bàng Lăng thần ngẩn người Xoa xoa đầu quảng tường rồi đứng dậy Ném nó cho lâm bác thần nói Xin lỗi đã làm phiền rồi. Nàng quay lưng bước ra khỏi đại sảnh. Vừa bước được vài bước, đột ngột quay người lại. Lâm Bắc Thần còn chưa kịp phản ứng, thì nữ đột nhiên đi tới ôm lấy hắn, hơi kiễng chân lên, đôi tay vòng qua cổ Lâm Bắc Thần. Cái cổ ngỗng trắng như ngọc nâng lên, bờ môi mềm mại in trên môi của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần toàn thân cứng đờ ngay lập tức. Hắn thầm bạn nàng muốn nói điều gì đó. Nhưng lúc này, cái lưỡi trơn mềm ngọt ngào thanh mát len vào trong vỏ miệng của hắn, giống như một con rắn nhỏ nghịch ngợm, không ăn phận vặn vẹo không ngừng. Cái mũi nhỏ trắng xinh nõn nà nở ra, thiếu nữ phát ra âm thanh giống như nói mê. Hơi thở ngọt ngào trước giờ chưa từng trải nghiệm qua, ngay lập tức hạ gục phòng tuyến tâm lý của Lâm Bắc Thận. Hắn giống như linh hồn xuất khiếu, đầu óc trống rỗng cũng không biết đã qua bao lâu. Để cho đến khi hắn lấy lại thần trí, trong vòng tay chỉ còn lưu lại một mùi thơm thoang thoảng. Còn thiếu nữ đại dụng hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Với một tiếng hét cao vút xuyên qua trúc viện rồi xông thẳng lên trời. Nụ hồn đầu tiên của ta, a! Lâm Bắc Thành thất thê thảm vì thiếu nữ mất trinh, rơi nước mắt ôm ngực mà khóc. Trải đất và dị giới Hai thế giới chồng lên nhau, nụ hôn đầu tiên của hắn đã không còn nữa rồi, đệ tiện vô sỉ, cẩu đỡ nhân này quả nhiên là đến để lợi dụng ta, quá bất cần, quá bất cần rồi. Lã Bác Thần muốn khóc không ra nước mắt. Hắn liếm một, một đồng kích thức ngọt ngào còn đọng lại, sự vị phù tận. Cảm giác này hình như cũng không tồi. Người cứ chờ đó, lần giao gặp mặt ta nhất định phải trả thù. Lâm Bắc Thành hành học nghĩ ra, lại liếm môi thêm một lần nữa. Cách Vân Mộng Thành 10 dặm về phía Tây Bắc, có một trăm các quy mô nhỏ. Đây là nơi nghỉ chân của những thương nhân qua lại. Bình thường thì không có người canh gác. Trong viện có một cây giếng cổ trầm rút quanh năm, một chòi hóng mát sắp sụp, ngoài ra còn có ba ngôi nhà đá phân bố hình chữ thập. Những bước từng bao quanh nhà đá, Trải qua sự tàn phá của năm tháng, kết cấu nhàm nhợt, giống như bà cụ già 80 lặng lẽ lõm khòm theo thời gian. Trong căn phòng cực kỳ rộng rãi, bàn ghế, đồ làm bếp, củi đều có đầy đủ. Bên chiếc bàn trước cửa, một ông lão phàm phỡn râu trắng tóc bạc đang dùng bộ ấm chén bằng bạc tinh xảo mà pha trà. Hương trà thoang thoảng tràn ngập khắp trong ngôi nhà đá. Nếu như Lâm Bắc Thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra Ông lão này chính là đệ nhất hành chính quan mới nhậm chức của ty hành chính phòng ngữ hành tình, tiểu phòng thực. Ông ta với vẻ mặt nghiêm trọng, hơi cau mày, giống như đang đợi một người nào đó.